hẻm radio Xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái quý vị thính giả đang lắng nghe chuyện ngắn hi hi gió bất tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube hẻm radio hi hi gió bất ở cái xóm nhỏ gian thành phố này người ta nhắc tới anh hết còn nhiều hơn chủ tịch tỉnh đi họp đứa nào hỗn hào lười biếng mà nó biểu lại coi thằng hết kìa ba mươi mấy tuổi đầu rồi Ngày đi làm thuê làm mướn Không có chuyện gì nói chê Chiều về lùi hủi chua vô bếp nấu cơm Giặt vũ cho cha già Hiếu thảo thế mà thương Ai mê vợ bé Mê chơi đầy đá gà Họ lườm lườm ơi mê gì như thằng hết mê cờ Nên nghe tâm trang chị Hảo để lòng thương anh Má chị kêu trời Bộ hết người rồi sao hả con Cái thằng mê cờ tới mức vợ không sợ Không Chị Hảo nghiêm nghị Cờ tướng Là loại cờ tao nhã Chỉ dành cho quân tử Có gì mà sợ Mê rượu Mê gái mới mê Chỉ sợ người ta không thương mình Má chị định càm ràm nữa Thì chị đã quay lưng ra quán mất rồi Quán chị Hảo cũng nhỏ thôi Buôn hàng tập quá lạc giặc Quán cất trước nhà Ngó ra mé lộ Có khi không cần ngồi giữ Bà con trong xóm ai muốn mua gì Thì gọi giọng vô Chỉ buổi chiều Chị mới ra ngồi ở đó Buổi chiều Lúc mặt trời vừa khuất sau dường chuối Anh hết hay ghé lại để mua 1.000 mỡ nước 500 đồng bột ngọt 500 đồng tỏi 500 đồng tiêu Chỉ cố bán thật trề trà để nhìn anh lâu nữa Còn bữa nay chắc anh đi dắt lúa đằng nhà máy trà gạo Trên tóc còn dương trấu Nhìn vậy thôi chứ không nói gì hết Con trâu không nói sao cái cọc nói được Nhưng vẫn cứ đón chờ Có khi sớm khi muộn hơn một chút Nhưng chỉ biết Thể nào thì anh cũng về qua Về để nấu cơm cho tía Tía anh hết năm nay 72 tuổi Tuổi này người ta hay đau yếu Nhưng ông vẫn còn sỏi lắm Ông già khó tính Thêm tật lãng tay Người ta mời ông ngồi Ông cười, xua tay Ăn rồi, ăn cơm với thằng hết rồi Chừng 5 năm trước Ông còn vô bếp nấu cơm Mắt mũi tèm nhem Để lửa táp vô vách lá Nhà cháy rụi Anh hết cất lại nhà trên nền cũ đầy trò Nhìn xa nhà lớn hơn miếu ông tà một chút. Ông già ngồi tiếc cái tivi đen trắng. Mỗi lần mở phải đập thùm thùm, nó mới lẹt xẹt lên hình. Ông già điếc đát dậy mà mê tivi. Cháy rồi thì thôi vậy. Chiều chiều chống gậy thả qua nhà hàng xóm coi nhờ. Bữa nào anh hết cũng chổng mông thổi lửa, rồi dọn cơm sẵn. Ngồi dựa cửa trước chờ tiếng anh về. Có bữa chờ tới mỏi mòn, để bụng đói ngồi ngủ gà gật. Người ở xóm biểu cứ ăn trước đi chớ chờ chi Anh cười Mâm cơm có ấm cúng Tía tôi mới vui miệng ăn nhiều Nhưng có bữa Anh mới vừa dở cửa chui vô nhà Ông già đã ngồi nhai cơm cháy bị nghẹn mắt ẩn ẩn nước Anh thương tía quá Anh thương tía quá chừng Dội dàng chạy đi do gạo Anh hết mộ côi má từ mới lọt lòng Bà chết vì xin khó ngoại anh đặt tên là hết Chắc tại lúc đó đau lòng quá kêu đại dậy, chứ không có nghĩa gì đâu. Anh hết lớn lên, yêu hết thảy từng con người, từng tất đất ở cái xóm dòng mới. Cái xóm nhỏ ngoại ô biết bao thương nhớ, những bờ trào dâm bụt xanh, những hạng cây đủng đỉnh xanh, những người đàn ông chuyền tay nhau dỗ dành đứa trẻ thiếu hơi ấm mẹ. Những người đàn bà cho anh bú thép, để con khóc ngoe ngoe trên giường. Tía anh không đi bước nữa. Ngày ngày cột sợi dây giỏng dài từ nhà trên xuống bếp Vừa đưa vừa nấu nước cháo Hát giọng lên Chớ ầu ơ Cây khô đâu dễ một chồi Chừng này tuổi rồi Mỗi khi anh đặt lương xuống bộ giạc Lại nhớ ngơ nhớ ngẩn lời hát của tía anh ngày xưa Buồn lắm Nghe đứt ruột lắm Càng nhớ anh càng thương ông câu được dài ba con cá rô Anh bắt cái ơ lên kho quẹt Tỉ mẫn lọc phần thịt dành cho tía Phần xương xấu về mình Những trưa nắng tốt, tranh thủ giờ cơm trưa Anh xin phép chạy về, dắt tía anh ra ngoài hè tắm rửa kỳ cọ Những tối trời mưa, anh lướp súp cầm cái nón mê đi đón ông già Đi cạnh, che đầu cho tía Nghiêm trang như đang chở che cho sinh linh nào đó nhỏ bé lắm, yếu ớt lắm Nhưng ông già đâu có yếu, ông sách gậy trượt đánh anh hoài đó chứ Tía đầu bạc trượt thằng con đậu xanh chạy cả tưng Đuổi nhau lòng vòng quanh mấy cây me già ngoài mé lộ Đám trẻ xúm lại, vỗ tay như coi hát bụi Hỏi anh hết, sao không chịu chạy nhanh để bị dính đòn Anh bảo, chạy thì được, nhưng càng nhanh thì tiếc anh càng mệt Chịu có mấy roi nhẹ hiều, nhầm gì? Ai nghe nói cũng thương, đúng là tên sao thì người vậy Chịu thương chịu khó hết mình, hiếu thảo hết mình Có cái tật mê cờ, mê cũng hết mình Người ta nhắc hoài chuyện anh hể cấm đầu vô bàn cờ rồi là quên đói, quên ước súng nổ cái đùng cũng coi như không nghe thấy, như là đã thoát tục rồi, bình an, xa rời mọi điên đảo. Thấy con bộ mình đang thương, dắt tay chồng tương lai đi sắm sửa đồ cưới, mà cứ lo mang xe chiếu tướng, thì đúng là không còn hỉ nộ ái ố gì nữa rồi. Cũng có nhiều người thích đánh cờ, nhưng sai đến mức coi con cờ như con người thì không ai làm được. Ai đợi, Đi chốt qua sông mà anh khóc, nước mắt chảy rồng. Chị Hảo nhớ bữa đó hình như đám gã chị Hoài. Người ta nói chị Hoài đi lấy chồng cũng tại anh hết mê cờ. Họ thương nhau từ lúc hai người mới 22-24 tuổi. Thời đó, tuổi đó, người ta thương không nhìn gia cảnh địa dị. Tuổi đó, người ta yêu không ngại ngần, không e dè, rào cản. Họ để lòng tự nhiên như dòng chảy của sông. Bên nhà chị Hoài biết con gái hay hẹn hò với anh Hết ngoài cống đá thì không vui. Má chị Hoài hỏi sao đâm đầu vô thương chỗ đó. Cô hỏi lại, anh Hết không được chỗ nào hả má? Ừ, tao chê chỗ nào bây giờ. Thằng Hết, được, hiền, giỏi giang, chịu khó lại còn hiếu thảo. Nhưng mà nó nghèo quá con à, thân sơ thất sở không một cục đất chọi chim. Biết có lo cho bay sung sướng được không? Bay quen được tưng tiêu mà. Chị Hoài không cãi ra mặt, nhưng bụng nghĩ, còn sức lực, còn đôi tay, còn cơ mai thay đổi cuộc đời. Lúc đó anh hết vẫn chưa mê cờ, nhưng anh biết chơi nhờ đi làm bốc giác ngoài nhà máy. Mấy ông già chèo đò truyền lại, nức tiếng với mấy chiêu pháo đầu, bình phong mã, công thủ sông toàn. cho tới lúc má chị Hoài lại nhà, không biết nói gì, nhưng có khóc. Những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt già nua của người đàn bà đã từng cho anh bú thép. Sáng hôm sau, anh đã thay đổi Nhanh như người ta lật một bàn tay Anh đam mê cờ tướng Anh hãy na bộ cờ ra ngồi mấy gốc cây bên dãy đường để tìm đối thủ Để ai cũng thấy đúng là thằng hết bê tha thiệt rồi Nó không chịu làm ăn gì Mà tối ngày nướng thời gian trên mấy con cờ xanh đỏ Hồi đó tía rạy anh dữ lắm Anh thưa với tía Nợ sữa là món nợ lớn nhất đời người Con đã nợ má em hoài tía à Không biết ông già rồi có hiểu gì tình cảm của tuổi trẻ không Ông ừ hữ vậy Nhưng thấy anh ngồi la cà đánh cờ ở đâu Giữa đường cũng vậy Ông giác cây đánh ngay chỗ đó Vừa đánh vừa kêu nhịp nhàng Xe nè Chốt hả Pháo hả Bấm Chiếu hả Cái thằng ma cà bông Tao chiếu cho mấy đường Ông ca cẩm thằng con ông bây giờ tệ bạc lắm Chiều hôm qua Nó để ông ăn cơm nguội chung với mấy con gián Ông nói mà giọng ông hơi nghẹn nghẹn Dường như trong lòng đau nhói lắm Nuôi nó từ nhỏ tới lớn Bây giờ ông mới đánh nó đi Đánh để giúp nó trả ơn đời Tối về ông bắt nó nằm cho ông xoa dầu Hỏi bày đặt yêu thương chi mà khổ vậy hả con xóm này người ta không biết Nên nó mày hết thuốc chữa rồi Con tao mà vậy sao Chị Hoài cũng can ngăn thuyết phục mãi Tốn không biết bao nhiêu là nước mắt cuối cùng đành phải bỏ đi lấy chồng. Hôm đám, anh hết còn tỉnh bơ ngồi ngoài bờ, dưới gốc cồng, hào hứng bậy cờ ra chơi với mấy đứa nhỏ. Đám bạn gái ai cũng xì sầm chắc thằng hết không thương con hoài thiện nên mới dứng dưng vậy Chị hoài nghe mà khóc không thôi, bảo với chị Hảo, cô gây tiếng bạc tình anh cũng gánh cho em rồi. Trong lúc chưa làm lễ, chị hoài rủ chị Hảo mang cả áo sống chạy ra, nhìn anh như nhìn lần chót. Nhưng lấy chồng là chết vậy Anh hết dứt khoát không ngước lên Thôi Không nắm níu gì được nữa rồi Nghe người ta kiếm cô dâu hay chị quay vào Đi một đoạn nghe đám con nít trộ lên Anh hết sao mà khóc vậy Đâu có Có mà Nước mắt anh rớt lên con tướng này nè Đó nó ướt nhẹp rồi đó thấy chưa Hết cười lớn nói lớn Ừ tại tao thương con chốt Qua sông là không mong về Chị Hoài vừa đi vừa khóc Lời của anh hết làm chị Hảo thương điếng trong lòng Con người này nghĩa biết trọng mà tình cũng thâm Anh hết lại sống như những ngày trước kia lầm lũi đi đào thuê, giác mướn, kiếm tiền nuôi tía Đôi ba hôm đi làm về đã thấy trên cái bếp còn ấm cho một nồi cơm nấu sẵn với một mẻ cá kho khô Có bữa mẻ kho đổi lại là nồi canh trao đắng Rồi anh hết gặp chị Hoài đi chợ về Thấy bóng anh từ đằng xa Chị lấy nón che một bên má bầm tím Anh hết chạy theo Dặn lấy nón mà xót xa Sao nông nổi vậy hả Hoài Chị Hoài nói Chị té đập mặt vô cạnh cửa Nhưng anh hết không tin Hoài ơi em hạnh phúc tôi mừng Hoài cứ như vậy Chắc tôi bỏ xứ quá Chị Hoài khóc Người ta chứ đâu phải con cờ Mà hết qua sông là đứt lìa phần đời trước Rồi chị Hoài cũng tập thương chồng Thương không giấu giếm ào ào như người ta bán thuốc sơn đông Chị thôi không đứng tầng ngần chỗ nhà chú hết Mỗi khi đi chợ về Thậm chí chị không thèm nhìn về phía ấy nữa Chị Hoài nói với bạn Bữa nay đi chợ mua mấy khúc giải Về may đồ cho anh Thứ Anh nói mặc bộ đồ chợ cũng được Mà tôi đâu có chịu Người vợ biết đường kim mũi chỉ Lúc nào cũng làm ấm lòng ông chồng Phải không Giữa đường nói chuyện chồng con Mà giọng chị Hoài lanh lãnh Chừng như nhắn với hết Thôi đừng đi đâu hết Tôi quên anh rồi Quên thiệt Quên luôn Bây giờ tôi thương chồng tôi lắm đó Cho bỏ cái tội mê cờ Nghen Nhưng từ ngày chị Hoài lấy chồng Anh hết đã không đụng tay vào quân cờ nào nữa Anh hay ngồi nhìn bàn cờ Mặt buồn rửa rửa Mấy đứa nhỏ không biết Cứ rủ hoài Ừ thì chơi Anh biểu tôi nó bày cờ ra Rồi tự đi quân Anh không nhìn Chổng mông do gạo Một đứa nói vô pháo đầu ngang Anh kêu mã tấn Tấn chỗ nào Tấn giữ con chốt đang bị không pháo trình đó Biết còn hỏi Tụi nhỏ kêu Đây là kiểu hiệp sĩ mù nghe gió kiếm Đánh cờ mà làm công chuyện không ngưng tay Nói khơi khơi cũng thắng Lụi hụi rồi bốn mùa gió bất về Kể từ mùa gió chị Hoài đi lấy chồng Ba anh hết thượng chống đũa Trên mâm cơm than ăn không vô Anh hỏi ông thèm gì Ông bảo, chắc tao gần chết rồi. Tao thèm một thằng cháu nội. Hết lượng sượng mãi mới cười. Trời, thẻm gì ngặt vậy? Không biết cũng biết kiếm đâu cho tía bây giờ. tí anh hết biểu, lại đặng quán con hảo lỡ thời mà kiếm. Mày giá đo hoài, con nhỏ thương mày, ai cũng biết, có mày là không à. Anh hết cãi, làm gì có hả tía? Ông già đứng dậy, Vậy phải thử Nói rồi dung dậy đánh Như mấy lần trước Anh hết lại chạy lừng khừng ra sân Trượt chán ông già dưới dưới cây gậy vô mặt anh Rồi tấm tỉm cười quay đi Ông già còn kịp thấy chị Hảo Chạy lại việc đám con nít ra Đưa anh chay dầu nhị thiên đường Miệng suýt xoa hỏi anh đau chỗ nào Giống như người thân thiết trong nhà Làm gì mà để tí giận dữ vậy Nén chơi cờ có phải không Anh hết không trả lời Trăm chai dầu còn ướt mồ hôi tai của chị Đây đã là chai thứ 9 chị cho anh Anh khẽ bảo Hảo à tôi cảm ơn Anh ngần người sau chữ tôi hơi lâu Làm chị Hảo chờ muốn nín thở Ơn nghĩa gì một chai dầu gió Nó chỉ làm anh hết đau ngoài da thịt Mà trong lòng thì còn mãi Chi vậy hết ơi Đâu có biết Chí Tại chưa quên được Anh chưa dám nhìn thẳng vô mắt Hoài để cười, chưa dám nựng niệu con của Hoài mỗi khi chị bồng nó đi chích ngừa, chưa thanh thản để chào nhau như một người bạn gặp một người bạn. Hảo có hiểu không? Hiểu nên tôi mới chờ đi nè. Thêm một mùa gió bất nữa, chị Hảo vẫn chưa lấy chồng. Ai lại cũng hỏi, chị chờ ai vậy cả? Chị bảo chờ người ta sức giàu nhị thiên đường của chị mà hết đau. Chờ người ta đánh cờ mà trong tâm Diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết vàng Chờ người ta thôi buồn khi đưa chốt qua sông Nhưng mà chờ tới khi nào lẫn Ai mà biết Mùa này gió bất hiêu hiêu lại về